Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện rất hay có tựa đề là Mở cửa mà của Hách, của đồng bác tác giả Mạnh Ninh An Yên và Diệp Lâm Khánh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong hàng ngàn chuyện mang cái tất kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là có thật. Có chẳng chỉ là những lời đồn thôi người ta thêm nếm để trở thành bài học răn dạy người đời. Hôm nay nhân chuyến đánh hàng vài linh trấn Hà Nam, tôi có dịp ghé vào một quán trọ vì cơn dông tố ập đến làm cho hành trình bị lỡ. Lâu mấy người trong quán trọ châu đầu bên hũ rượu để nhanh qua một đêm mưa gió. Tôi tình cờ có dịp nghe được một câu chuyện mang nặng tính tâm linh. Câu chuyện làm tôi một người vốn chẳng tin vào cõi vô hình, không phải dùng mình ớn lạnh đến mấy phần. Lúc đó là tầm đầu giờ tí, lúc mà hơi diệu đọc bốc lên quá đỉnh đầu, tiếng của ông chủ quán trỏ cất lên, làm cho cả đám trao mẩy lắng nghe. Này, các quan bác có tin trên đời này có ma không à? Một cụ già trong bộ áo gấm vút tròm dâu bạc rồi lắc đầu. Chẳng lẽ âm tạo địa phù hết chỗ ở hay sao mà ma quỷ còn mò lên đây? Tôi sống gần này tuổi giờ bao nhiêu năm sông pha, có bao giờ thấy con ma nó mặt mũi ngang dọc thế nào đâu. Giọng của một người đàn bà cất lên phản đối, có chứ, có âm thì tất phải có dương. Tôi nghe người ta đồn đại rằng ngài âm luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là không cho chúng ta thấy mà thôi cô ạ. Tiếng của một gã lực điền với hàm râu quai nón cất lên phụ họa, tì cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện vô lý, người ta chết vì bạo bệnh đói nghèo chiến tranh, chứ nào có ai nghe thấy chết vì ma ám bao giờ, hoang đường lắm. Thế là bàn rượu có tám người cứ cãi nhau loạn cả lên. Lúc đó ông chủ quán mới khề khà kể lại một câu chuyện ở chính làng này mà ông là người được chứng kiến. Để không mất đi tính chân thực của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên là Đồng Vàng Oan Nghiệt, cho sát thực với nội dung ông chủ đã kể lại. Và đêm âm u bữa gió đó Nằm bên dòng sông Hoàng Sơn Hiền Hòa Nơi cung cấp nước tưới tiêu Cho hơn một ngàn hộ dân Làng đông cát với phần đông Là dân cổng đinh Nghèo nàn có cuộc sống luôn bình lặng Người dân quanh Nam mang cái thân gầy Rồi ra mà bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Để mà rắt đổi miếng ăn miếng mặt Ấy vậy mà cách đây hơn 20 năm Đã xảy ra một vụ án khủng khiếp Mà còn được kể cho đến tận bây giờ không có giết người đốt nhà, không có cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng đó là tội ác thuộc loại táng tận lương tâm trời xanh khó dung thứ. Đao chém mồ mà làm cho người chết cũng không được yên thân. Ngược dòng thời gian về 20 năm trước, tức là khoảng những năm 1800, 1801. Câu chuyện hồn ma báo oán đốn vào cái tháng cô hồn cùng với làng đất độc sẽ dần dần được hé lộ. Khi tôi có dịp được nghe ông chủ quán kể lại, từ những việc chính mắt của ông được thấy, chính tai của ông được nghe và cả dân làng vẫn còn đồn nhau cho đến tận bây giờ. Đất trở thành một câu chuyện ám mạnh hàng ngàn người ở nơi đây. Những năm 1800 trở về trước, làng Đông Các cũng như bao nhiêu làng quê ở xã hội này, thì buổi đói kém loạn lạc, cơm không đủ no, quần áo không đủ mặc. Người làng mưu sinh bằng trăm ngàn thứ nghề mà cuộc đời vẫn không cho dân làng được một ngày ngần đầu. Làng Đông Các dạo đó cũng vẫn chìm trong chế độ phong kiến tăm tối. Trong làng hơn một ngàn hộ dân thì có tới 9 phần 10 là dân củng đinh và tuyệt nhiên đã không hề biết chữ. Người dân làng Đông Các quanh năm tay lấm chân bùn, đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn nghèo khổ đói ăn liên miên. Ngược lại với phần đông dân cư ở trong làng. Đám địa chủ chẳng cần nhấc chân động tay, mà lại nhà cao cửa rộng, phú quý phong lưu, kẻ hầu người hạ, ăn trên ngộ chốc. Vì hầu như đất đai của nà đều nằm trong tay của họ. Việc cho thuê ruộng và cho vay lãi cắt cổ, làm gia sản của chúng đã giàu lại càng giàu thêm. Địa chủ cứ như vậy mà ung dung sống giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé hỏng. Thoái đời như một quy luật, người nghèo thì loay hoay thế nào cũng không đổi vận kẻ dã thú cứ thiếu vàng thiếu bạc mặc sức mà hưởng. Làng Đông Các cũng không thoát khỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net